Everybody Nhìn kìa, ai tranh nói câu Happy New Year của Quick đâu mà cứ phải l ắ p ba l ắ p bắp hấp hấp hấp hấp hấp. Có thể là chẳng ai tranh hoặc chẳng đáng để tranh. Nhưng kinh nghiệm của tôi sau bao nhiêu năm chơi thân với Snow là cứ a l o So thôi, <cười> cứ vơ lấy trước cho chắc suất. Có cục tẩy Snow mượn của tôi đòi năm lần bảy lượt mà Snow có chịu trả đâu? Này này này, Quick kia năm mới không nói chuyện nhỏ nhen hẹp hòi nhá. Ờ, thì tôi chẳng nói Happy New Year everybody thì cần gì nữa. Mà Snow có biết là theo kinh nghiệm thì người đầu tiên nói lời chúc mừng năm mới sẽ là người nhận được nhiều may mắn nhất không? thế người ta có nói là người đầu tiên bị nói lắp trong năm mới thì sẽ bị lắp ba lắp bắp chảy chật suốt cả năm không nếu thế thôi tôi sẽ hủy kế hoạch mời Snow đi ăn trưa nay và xem phim <cười> vì nếu mà cứ mời thế thì cả năm tôi sẽ phải mời Snow à cái đấy thì tùy lương tâm của Quick thôi tôi chẳng hơi đông đi cãi nhau với Quick cả đến năm sau phải cãi nhau cả năm mà you guys Năm mới 2012 đã mở ra và năm 2011 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng khởi động cuộc bình chọn cho top 10 yêu cầu hay nhất năm 2011. Hãy nghe và vào Facebook của chương trình ở địa chỉ v k v v k f a c e b o o k c o m g ạ c h chéo quicksnow. Top 10 yêu cầu hay nhất sẽ được công bố vào dịp Tết nguyên đán. Hãy cùng đón nghe các bạn nhé. Để cử số 1 Bầu trời cũ, mặt trời cũ, nhưng những đám mây sẽ khác, cơn gió cũng lạ và lòng sẽ chẳng đớn đau.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 Hoàn toàn là nhờ công của Snow. Các bạn yêu quý, thật đáng tiếc cho ai không tin vào tình yêu xét đánh. Mình không gặp không có nghĩa là nó không tồn tại và bị s é t đánh chúng người ta có thể chết. Chắc chắn là chết. Có thể vì có lẽ cái gì nữa. Nhưng mà là chết trong hạnh phúc kiểu chưa? Để Snow đọc bức thư này đã quyết nha. Thư của Phạm Thanh Tùng ở số điện thoại 0928377371, địa chỉ email nhóc cách dưới c a n n y 9 2 a c g m a o l c o m gửi liễu, số điện thoại 0973698192. Lúc anh nhìn em lần đầu tiên, cái vẻ tinh nghịch trẻ con của em đã hút hồn anh.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 i s not a thing that I would change, 'cause you're a. đề cử số 2 em tặng anh cái gối bé xíu anh ôm ấp mỗi khi ngủ anh tặng em cái gối ôm em để gác chân chào các bạn thính giả yêu quý của Snow và Quick nhìn mặt Quick kìa c h ữ a chi đã muốn chảy x ị ra vì không thấy nhắc đến tên lúc nào Snow này cũng tốt với Quick cả còn Quick a thì thật đáng thất vọng này có ai tốt với Snow bằng tôi chưa chỉ cần làm bạn với snow trong từng ấy năm đã đủ nói lên lòng tốt cũng như sức chịu đựng của quích này là vô bờ bến nói như thế thì ai cũng có thể khoác lác được nhá nhưng mà thử hỏi q u i c k đơn cử một hành động tốt đẹp của q u i c k đối với snow thì q u i c k có làm được không không chứ gì em à hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử tốt với em chừng nào nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả qua một đêm suy nghĩ cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em lúc em giận anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình khi em muốn hôn anh em liền hôn khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép em thường xuyên đánh anh anh chưa bao giờ đánh em đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sofa em đến nhà anh anh cũng phải ngủ ở sofa anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền ngay còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng chẳng có lần em ốm anh mất gần 2 kg lần anh ốm em béo lên 2 kg em đến phòng chăm sóc anh ăn hết mọi đồ ăn hoa quả bánh kẹo của anh mà trước khi quen em anh ngủ 8 tiếng quen em rồi chỉ còn 4 tiếng Trước khi quen em, anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi, anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ. Trước khi quen em, ngày nào anh cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối. Viết mail cho em viết những lời ngọt ngào nhất. Vậy mà m è o của em toàn những lời trách móc. Chết với em, anh chết với mỗi mình em. Còn em chết với hàng chục người. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhèn cười lấy lệ rồi quên bén. Đi xe anh đi cẩn thận thì em bảo anh kém thế. Đi nhanh thì em lại bảo là anh đi ẩu. em lấy lược ra trải ngay ngã tư, còn anh vuốt tóc một cái em bảo anh điệu thế. đi xem phim em thấy chán em đòi về, anh thấy chán phải ngồi xem hết phim. đi chơi với em thấy em buồn anh cố gắng làm cho em vui, còn thấy anh buồn em kệ anh. quà em tặng anh anh để rất trân trọng, quà anh tặng em em vứt lung tung trong nhà. anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh g i á m sát em, anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em, em bảo anh về nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhà nhà máy cho anh. Em bảo anh khắt khe. Em tặng anh cái gối bé xíu. Anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm. Em để gác chân. <cười> Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. Em cười với bao nhiêu là con trai để cho họ một tia hy vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi với bạn em. Em đã bảo anh là sở khanh rồi. Anh nhắc em chăm chỉ, nhắc em mặc áo ấm, nhắc em không thức khuya. Em hỏi, anh là mẹ em đà. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo anh chả quan tâm gì đến em cả. có gì anh cũng đều muốn kể cho em nghe công việc bạn bè gia đình sở thích em thì luôn giấu anh chỉ kể khi anh đã biết gần hết rồi những gì em viết cho anh dù chỉ là một tờ giấy nháp anh vẫn giữ trong cái hộp những gì anh viết cho em đều tự đáy lòng anh em đọc rồi em chê chữ anh xấu bạn trai của em chẳng bao giờ em giới thiệu với anh bạn gái của anh em đòi biết hết anh biết hết những người bạn của em giúp đỡ họ nếu có thể em chẳng nhớ tên bạn của anh cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa trước khi quen em Anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi, anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết. Tất nhiên là nếu anh như vậy thì em không thể hiểu nổi anh rồi anh Quyết ạ. Bởi vì nếu thế thì anh là người đàn ông quá tuyệt vời, rộng lượng, vị tha, yêu thương chân thành nhất mẹ em có thể gặp ở trong đời và chắc chắn đó không phải là anh q u ý t mà em đã quen hơn chục năm nay. thôi thì tôi cũng có bảo đấy là tôi đâu tôi còn tốt hơn nhiều thế chứ thế đã ăn thua gì nhưng đây không phải là lúc để kể ra các bạn thân mến những phẩm chất tuyệt vời trên thuộc về một anh chàng có tên Phan Chiến số điện thoại 0978998683 ở địa chỉ Chiến gạch dưới 041009 a c n g yahoo.com và người có công đào luyện ra những phẩm chất ấy là một cô gái có cái tên rất là dịu dàng hiền thu snow thấy chưa hãy dịu dàng và luôn dịu dàng n h a A crystal lake of all the tears I cried, baby for all.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 To let you leave, I never really had it coming. I can't be in the sight of you. I want you to stay away from my heart. We should evacuate soon. Fast, show them out. 말내말좀받아줘1นาทีเรื่องนี้ใจข저ง는ัน너ี่ไม고있니행복하니모든추บยั버린ง ขอให้สวรรค์กั้นอยู통통่ที่นี่ส่งฉันกลับมา มันชีใ하는것도잠시시간이약이면왜낫진않지이럴순없어이건사랑의뻔치미안해난참욕심이많아수면지도나를돕지를않아밤낮이바뀌니생각마다이리저리돌아다녀못부림지나봐하늘이내게내리버린가아니그리쉽기나리버릴까억지로누군가를사랑하면또살아갈까별들사이로비고내맘을노래를채우고돈님 Help me, please. 내정도 t Help e l e a s e đề cử số 4 Ai cũng có quyền thất hứa, nói dối, thay đổi và quên đi. Chỉ có điều là người ta có sử dụng quyền đó hay không mà thôi. Quyết. Có thể hy vọng là một ngày nào đó q u y c t lại yêu không? Sắc sơn đâu hỏi ngớ ngẩn đấy. Trái tim tôi có đông băng đi chăng nữa thì tụi cũng rội nước sôi vào cho nó nóng trở lại. u ố n g gì là trái tim người ta đang nhiệt huyết tràn đầy thế này. Không phải là hy vọng mà chắc chắn Quyết này sẽ yêu. Nhưng chưa phải là bây giờ.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 แค่ทุกข์ใจคุณเป็นอย่างไรบ้า말ที่ต้ คด마음알아요간신히참고น는날울게하지마요ู่นานร้องไห้ให้ส ความจำ아무리ย เคียงเคียง đ cử số 6 yêu nhau bốn năm mà số điện thoại của em anh không nhớ để anh ra đi em không hề hối hận vì trái tim đó đã không còn thuộc về em tình yêu ấy đã không còn thư của Nguyễn Quỳnh Ê. Mai ở địa chỉ badobot@gmail.com 4 n ă m so với cuộc đời thì không dài, nhưng 4 n năm với một mối tình đầu thì không hề ngắn. Vậy mà em vẫn tưởng như mới hôm qua, một ngày mà anh đã nói thích em, rồi hai đứa yêu nhau lúc nào không hay. Ai cũng nói đôi chúng mình bền lâu nhất trong lớp, nhưng em biết bây giờ điều đó đã không còn. Em từng khiến anh bị tổn thương và giờ là lúc em phải hứng chịu điều đó. Em hay giận anh, em hay hờn trách anh, nhưng đó là vì em yêu anh. Nên khi em thấy anh thiếu quan tâm, em thường trách móc. nhưng anh lại không thích điều đó anh cảm thấy mệt mỏi và anh đã tìm thấy sự bình yên cảm giác dễ chịu bên ai đó bên một người con gái khác tình nguyện yêu anh dù biết anh đã có em em rất tin tưởng anh nên em không hề hay biết đến người con gái ấy bạn ấy cao hơn em xinh hơn em dễ thương hơn em quan tâm anh hơn em hàng ngày bên cạnh anh vì hai người học chung lớp còn em vì khác trường nên gặp anh ít hơn chẳng nhẹ cứ xa mặt là cách lòng sao anh? Ngày 8 tháng 3 hay ngày Valentine cũng như bất kể dịp nào em chẳng bao giờ được anh tặng hoa. Em buồn nhưng em không nói ra với ai cả. Em tự nghĩ hay là mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi và em lại thôi. Vậy mà anh không hề nghĩ rằng chính anh là người không quan tâm đến em. Anh chỉ nói chính em không hề nghĩ đến anh thôi. Nhưng anh tặng hoa người khác em không biết. Anh hết yêu em từ lâu nhưng anh không nói. Em cũng không hay. Để đến khi em biết em thấy sao đau đớn quá. Em dành anh lời nói chia tay để chấm hết một mối tình đầu của cả hai đứa. Anh ra đi và em để anh đi. Em không níu kéo, em không nói thêm một lời nào. Em xóa hết mọi thứ liên quan đến anh. Em khóc nhiều, em cũng nghĩ nhiều. Em tò mò muốn biết anh đã yêu cô ấy từ bao giờ, nhưng em có thể hỏi ai được? Yêu nhau 4 n năm mà số điện thoại của em anh không nhớ. Anh nghĩ em có thể không giận sao đây? Trong lòng em nhiều mâu thuẫn, em không biết đổ lỗi cho ai. Em trách anh đã thay lòng, nhưng em cũng trách em đã tin tưởng anh. Để rồi bây giờ lòng đầy nỗi nhớ. Lời anh nói làm tim em nhói đau. Em đã hiểu được cảm giác đó. Lần đầu tiên và em cũng sẽ nhớ mãi nó. Em từng nghĩ có khi nào anh sẽ hối hận, nhưng em lại gạt đi. Dù anh có hối hận thì đã sao? Dù em còn yêu anh nhưng em tự nhủ sẽ không thể nào tha thứ. Vì em có tha thứ thì em cũng sẽ không thể nào quên được. Cả hai sẽ lại chịu khổ đau mà thôi. em đã khóc như chưa từng được khóc dù cuộc sống của em từ nhỏ đã nhiều đau khổ em biết mình không hề yếu đuối nhưng em biết con người phải có lúc yếu đuối mỗi khi ở một mình đi trên đường nghe một bài hát một câu chuyện buồn em lại nghĩ đến anh em lại có thể khóc nhưng em để anh ra đi không hề hối hận vì trái tim đó đã, đã không còn thuộc về em tình yêu ấy đã không còn em sẽ phải tập cho mình sự thiếu vắng anh không còn được nhắn tin với anh mỗi tối không còn được anh chúc ngủ ngon mỗi đêm và không được anh chúc một ngày mới hỏi han em mỗi ngày em sẽ quên anh anh đừng buồn anh chị thân em viết ra những lời này không mong cậu ấy sẽ nhận được chỉ là em muốn lưu lại cho mình một kỷ niệm buồn mà thôi mong chị gửi tới em và cậu ấy ca khúc Like for Tara như một món quà cuối cùng em có thể dành tặng cậu ấy với lời nhắn em và anh sẽ không còn có thể đi chung một con đường nữa tạm biệt anh lần cuối tình yêu đã qua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 đ ึ n อ n h งคา a ์คัพ Love You Like a Love Song ของเชล a l น่ากอมิสรั n อันงอย s right đề cử số 8 Cô bé thích cánh đồng hoa dại vàng nhỏ xinh đu đưa trong gió. Chẳng đủ tiền để đưa em đi đến nơi xa xôi. Tôi lặn lội tìm cho em một bức tranh tường về những bông hoa vàng khờ dại. Này này q u y đã đến yêu cầu cuối cùng rồi đấy. Xong rồi quyết trở tôi về nhà nhá. Không, tôi đã hẹn với bọn hà c c ò i lan in là đi ăn hải sản rồi. Sẽ n â u tự về đi. What? Tôi không tự về đâu đ ấ y thế thì cứ ngồi trong studio đi này sự gala ngọc quyết đi đâu hết rồi hả từ lúc tôi gặp snow vậy thì hãy đọc bức thư này đi ok thư của nguyễn tiến phú 8 3 gmail.com cô bé thích một bầu trời đầy sao đêm và theo em vào tận giấc ngủ không thể xây cho em một căn nhà mở mái tôi đã hì hục cả ngày chủ nhật rảnh rỗi để dán lên trần phòng em cả một bầu trời sao dạ quang cô bé thích cánh đồng hoa dại vàng nhỏ xinh đu đưa trong gió chẳng đủ tiền để đưa em đến nơi xa xôi tôi lặn lội tìm cho em một bức tranh tường về những bông hoa vàng khờ dại. cô bé muốn biển xanh biển lại rộng lớn và rất xa. tôi lại tặng em một chai thủy tinh với cả biển xanh êm đềm, cả con ốc to đùng. tôi năn nỉ xin thằng bạn thân để em có được cảm giác trọn vẹn với biển xanh sóng vỗ. thế đấy không thể làm những điều vĩ đại mà em ao ước nhưng tôi tin mình có thể làm em hạnh phúc vì những điều giản đơn tôi thấy mình hạnh phúc khi có thể làm em mỉm cười cô bé à tôi thích em em biết chứ anh chị thân ngày 25 tháng 7 này là sinh nhật em em muốn ngỏ lời với cô bé ấy anh chị giúp em nhé nhớ anh chị gửi ca khúc tới cô ấy là đậu thị đông đông lớp vhh2b đẹp văn hóa thành phố hồ chí minh số điện thoại 0984 306 528. q u ý t thấy chưa? Muốn nhận thì Quyết phải biết trao đã mới có việc đưa tôi về nhàm Quyết cho v i c h ơ a đi đẩy. Tôi sẵn sàng trao nhưng tôi phải biết là trao cho ai. Snow đừng có mà so sánh với bức thư của anh bạn trên vì Snow đâu phải là cô bé. Còn những ý muốn của Snow thì tôi biết thừa, đâu phải là loanh quanh giữa những mấy bức tranh bức họa mà từ lâu đã là những chiếc túi những đôi giày rồi. To every day, And sometimes you can fall for everyone you see, but only one can really make me stay. A sign from the sky said to me. What i n for that special one, and I've been searching for someone to give my love. And when I thought that all the hope was gone, I smiled. There you were, and I was gone. I was gone. t about r y n to catch e o n e possible. No one could have me. It was my game until I met you, baby. We're the same. And when you w a n t me, I wanted you. Because the funny thing about it is, I like t o s h u I like it when it's difficult. I like it when it's hard. Then you know it's worth it w h a t you find your heart. y o u t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 So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos o e memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end, is right. I hope you had the time of your life.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 You guys, vậy là chúng ta vừa đến với chiến đề cử trong tổng số 15 đề cử cho top 10 yêu cầu hay nhất năm 2011 n h ữ n g đề cử còn lại, các bạn hãy vào Facebook chính thức của chương trình ở địa chỉ vkvkvk. facebook. com/gạch chéo quicksnow để nghe lại và bình chọn nhé. Còn bây giờ. Quick mời Snow đi ăn như đã hứa. À, này này này này, tôi nói là còn bây giờ là để Snow nói tiếp cái câu bye bye các bạn thính giả nhé. Ăn uống gì? Quick and snow s o